Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuệp nên bò lên trên giường nằm, vừa đặt lưng đã thiếp đi. Bên ngoài trời yên ắng không có một tiếng động, trời rét thế này làm gì lang thang nửa đêm nửa hôm. Chừng nửa tiếng sau thì Định cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cái lúc đang mơ mảng ấy, Định nghe văng vẳng thấy có tiếng chim hót mấy tiếng giống như là chim chích. Rồi sau khi nghe rõ có một tiếng chạy bịch bịch ngoài đường. Vì căn nhà của lão Kiên hướng ra đường, cửa sổ không đóng mà chỉ đóng cửa chớp cho nó thông khí. Nhưng chỉ một phút sau, thấy nghe nhiều tiếng chân hơn rồi bỗng nhiên rầm một cái. Định mở mắt và giỏng tai nghe cho rõ, nhưng cũng không biết là nhà nào. Nó nghe giống như là tiếng ném đá vào cửa sắt vậy. Trong nhà có lẽ mọi người cũng đã ngủ say cả rồi, chắc chỉ còn Định Thức đang nghĩ hay là có ai tới nhà. Nhưng nếu là người quen thì gõ cửa nhẹ nhàng hoặc là đánh tiếng cho người ở trong nhà chứ ai đập cửa dữ dội như thế. Thì cậu giật bắn mình vì ngay sau đấy là nhiều tiếng đập liên tục và có cả tiếng cào tường ken két. Định nhòm dậy đi ra cạnh cửa sổ nhòm xuống nhưng trời lúc này thì đêm cuối năm tối thui lại có sương mỏng, ánh vàng lờ mờ từ cây đèn cây hắt vào nhưng cũng chẳng trông rõ được gì. Mà lại có cây bàng to đùng Ở phía trước nhà nữa Thành ra nhìn tối om Lờ mờ một cách huyền ảo Đứng một lát không nghe thấy gì nữa Định quay về giường nằm Vừa đặt lưng xuống được mấy giây Thì lại nghe tiếng gó cửa Cọc cọc xuống dưới nền gạch Và lại tiếng đập cửa ruình ruình Lần này nghe như thế Dùng hai tay đập Hoặc là có nhiều người đập cùng một lúc Định nghe buồng bên Thì có tiếng của lão kiên ho khá to chắc là ông lão cũng nghe thấy nên đã thức dậy. Cậu mới đi sang buồng hỏi xem lão có nghe thấy tiếng đập cửa hay không thì lão mệt mỏi gật đầu. "Chú cứ ngủ đi, để tôi ra xem nào." Lão lồm cồm bò dậy, xỏ chân ngược vào đôi dép sắt đứt rời hai quai. "Cậu ra, nhưng đừng có bật đèn nhé. Cứ đi từ từ nhìn ra xem như thế nào. Tôi thấy lạ lắm, có gì thì gọi tôi ngay." Lão Kiên ho khù khụ vài tiếng nữa đi chậm chậm xuống dưới cầu thang. Đỉnh nghe rõ tiếng chân lão loẹt quẹt trên nền gỗ cầu thang, như là do từng bước sợ ngã vậy. Rồi chỉ độ chục giây sau, tiếng của lão Kiên kêu lên thất thanh. "Ôi cả nhà ơi, mọi người ơi, trời ơi là trời, sao hồ lại như thế này?" Lão chạy thục mạng bật tung đèn mọi ngóc ngách, đỉnh còn nghe thấy tiếng như có ai đó nắm cửa sắt để lay rất mạnh nữa. Thấy thế, cậu bật dậy tức thì mà quần áo phi xuống thì thấy lão Kiên mặt tái mét, đang run bần bật và mắt dưng dưng ngồi cạnh bàn định hỏi. Có chuyện gì thế hả cậu? Lão Kiên thở hổn hển, nước nước bọt ừng ực đến mấy lần rồi mới nói thành lời. "Xuống dưới tối quá, mà nghe ở ngoài cửa cứ có tiếng cộc cộc như gõ cái gì xuống đất vậy. Tôi mò được ra gần cửa, với tay bật cái đèn ngoài cửa thì trời ơi, bên ngoài qua cái song sắt, tôi thấy mụ Thoa và thằng Dũng" Thẳng công đang đưa mắt nhỏ vào bên trong nhà, gọi thều thào gọi: "Ông ơi, mở cửa cho tôi vào. Bố ơi, cho con vào nhà." Mằng nay phía sau tôi, tôi thấy toàn bóng quân lính cầm giáo mác đang đứng xếp hàng ngang nữa. Ôi trời ơi Chúa ơi, làm sao như thế này? Lão Kiên vừa nói vừa nghẹn, định nghe xong cũng hoảng, vội đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì bên ngoài nữa. Đàn bảo lão xuống ban thờ thắp hương cho người nhà, nếu không chắc đêm nay không thể yên ổn được. Ngoài cửa sổ, ánh trắng sáng như tiết, một cơn gió vụt qua đem theo hơi sương lạnh buốt phả vào mặt. Cánh cửa bị đưa đẩy phát ra những cái tiếng âm thanh kẽo kẹt ghê người. Lão Kiên quỳ đến mức đầu gối rỉ cả máu, dập đầu đến ung cả óc, thề thắp hương mấy chục lần, rồi mỗi lần châm lửa Gió đều tạt mạnh thổi tắt đi, ngay cả mấy cây nến trên bàn đầu cũng cháy bập bùng, giờ cũng lặng ngắt trên bàn thờ tổ. Lão Kiên ngồi đau khổ sợ hãi một bên, không biết phải làm như thế nào nữa. Định cảm nhận được không khí bất thường của cái gia đình đông con này, bèn đi tới hỏi chuyện. Lão Kiên kể lại một lượt những chuyện kỳ lạ xảy ra kể từ sau cái chết của thằng Dũng, kể cả là trong những giấc mộng bê bết máu thịt trong ngôi đền nọ. Đệ nghe xong thì đã hiểu ra tất cả, rằng những mất mát của lão Kiên đã phải chịu đựng trong thời gian vừa qua, tất cả lằn nghiệp chướng mà lão đã phải gánh. Gây... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net